Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi thấy tôi chạy về cũng không hỏi gì. Tôi không biết chắc là cậu nghĩ tôi chạy đâu đó đi tiểu hay gì chắc. Nhưng mà thời gian nó cũng khá lâu chứ không phải mau. Cậu không hỏi gì hết. Cậu cũng hỏi tại sao mà tôi bỏ chạy đi đâu nữa. Thôi tôi cũng cho qua và không nhắc tới nữa. Và rồi thì tôi cũng quên sự việc đó đi. Còn đây là cái câu chuyện kể về lúc mà à, tôi cũng được 20 tuổi rồi. Lúc đó thì tôi đi làm ở xí nghiệp. Vào một cái ngày đó lúc mà tan sưởng đi về. Khi đi ngang qua cái đoạn đường mà có khu di tích là à, cái tháp Bến Ích. Tháp Bến Ích đây cũng là một cái địa điểm du lịch ở Bình Định mà hiện nay vẫn còn. Thì đi thêm một đoạn nữa xuống tới sân bài. Sân bài đó được xây từ hồi xưa để phục vụ cho chiến tranh hay mục đích gì đó. Thì hiện tại bây giờ... Nó đã trở thành một cái bãi tập xe. Hồi đó khi đi ngang qua sân bay đó, cái sân bay đó nó nằm sát ở bên đường Lỗ Cái. Thì khi mà cua xuống dốc thì tới xóm nhà của tôi ở. Cho nên tôi muốn đi con đường đó về cho nhanh. Tôi đạp xe hướng đó. Và khi tôi đạp xe đi ngang qua một cái bụi gần cái sân bay đó, tôi thấy có những cái tia sáng nó chớp chớp xung quanh cái bụi cây. Tôi bắt đầu đạp xe lại chậm. Để tôi coi qua tại sao cái bụi cây đó lại phát sáng ra rất đẹp. Khi mà đang đạp chậm thì tôi thấy có bốn người đàn ông mặc đồ đà đứng ngay tại cái bụi cây đó. Và khi tôi chạy xe tới gần tới cái bụi cây đó thì tự nhiên bốn người đàn ông đó đứng dậy quay mặt đi và đi rất nhanh biến mất một cách kỳ lạ. Khi chạy xe đến gần cái bụi hơn tôi nhìn kỹ xem có cái gì đã phát sáng ở đó. Thì tôi thấy cái bụi cây cũng bình thường đâu có cái gì lạ Và cũng chẳng có cái gì để làm nó phát ra ánh sáng Vậy thì ánh sáng nó từ đâu ra và bốn người hồi nãy là ai? Như vậy thì tôi biết mình đã gặp cái gì rồi Và kể từ đó tôi không còn dám đi qua con đường đó nữa Một thời gian sau thì tôi cũng có chồng rồi về nhà chồng sinh sống Chuyện bốn người đàn ông và cái bụi cây phát sáng Rồi cũng đi vào lãng quên Còn đây là câu chuyện mà do chính con trải nghiệm, con xin được kể lại và con cũng dùng nhân sinh đại danh từ là tôi để kể lại câu chuyện này. Sau khi tôi có chồng, một thời gian sau tôi cũng có một đứa con đầu lòng là con gái. Thì trong quá trình sinh con tôi về nhà, mẹ của tôi ở Bình Định để tiện việc sinh đẻ vì có mẹ chăm sóc. Vào năm 2005, đó là tháng 7, là cái năm mà hạn hán, thì tôi còn trong thời gian ở cử do mới sinh con xong. Khi nằm trong phòng, tôi thấy có một con búm to, đen. Quá thật đây là con búm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua, mà tôi cũng không biết nó từ đâu bay đến. Nó đậu ngay vết tường trong phòng của tôi. Nó ở đó cũng được 2-3 ngày. Tôi định nói với mẹ tôi về vụ, Có cái con búm đậu trong phòng tôi, nhưng mà chưa kịp nói, thì con búm cũng bay mất, nên thôi, tôi cho qua và cũng không có nói gì với mẹ cả. Nhưng có điều là tối hôm đó, trong khi tôi nằm trong phòng không ngủ được, một phần là do cái tháng hàng nó nóng nực, một phần là tôi cảm thấy trong lòng nó cứ bồn chồn khó chịu, thì bỗng dưng có một cơn gió nhẹ thổi qua mát rượi. và cũng ngay lúc đó tôi bị đè cứng ngắc luôn tay chân tôi không cử động được, miệng thì như á khẩu không nói được. Nhưng có điều là mắt vẫn thấy và cảm nhận được mọi việc ở xung quanh. Tôi thấy ông nội tôi và đứa em thứ năm của tôi mở cửa bước vào. Ở đây nói rõ thêm về ông nội tôi và đứa em thứ năm này. Ông nội tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, nên tôi cũng không nhớ ngày mà ông tôi mất là ngày mấy. Tôi chỉ nhớ được mặt của ông nội mà thôi. Còn đứa em thứ năm của tôi thì phải nói đó là một câu chuyện thương tâm mà làm tôi rai rất khung ngu cho tới bây giờ. Và tôi nhớ thương em và phải nói gần như ân hận suốt cả đời này. Sự việc xảy ra là do hồi, do hồi mà em tôi còn nhỏ, lúc mà em tôi nó biết bò rồi nó mới biết đứng đứng chận một chút à? thì lúc đó chỉ hai tôi ở dưới bếp nấu cơm còn tôi thì đang đưa dỗng cho em ngủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net